Chương 5, Morfran có thói quen làm xúc xích hung khói cho bữa sáng. Nó trông hơi lạ nhưng thực sự khá ngon. Sáng nay, tôi không có tâm trạng ăn uống gì, nhưng có một đĩa đầy xúc xích hung khói và trứng bát nóng hổi đặt ngay trước mặt, nên tôi sáng nó rồi rải ra xung quanh, làm ra vẻ là tôi đã ăn. Ngồi đối diện tôi, Camel và Thomas cũng đang làm thế, sau khi Morfran cho thức ăn vào đĩa mình. Ông ấy gạt một ít xúc xích hung khói vào chiếc bát của con Stella. Con chó đen lao vào bếp như thể bị bỏ đói mấy năm liền. Mofran vỗ cái mông tròn quay của nó và tự người vào bàn bếp, để để trước mặt, nhìn chúng tôi qua một kỉnh, cuộc họp các thầy trừ tà trẻ tuổi có vẻ hơi sớm quá, ông ấy nói. Chắc phải có chuyện gì kinh khủng lắm đây, có kinh khủng gì đâu, Thomas lẩm bẩm. Mofran khịt mũi trong lúc dùng món trứng, chẳng phải tự nhiên mà các cháu thức dậy rồi đến đây ăn rồi, ông ấy nói và đấy là một điểm đáng chú ý nữa. Ông ấy gọi xúc xích hung khói lạc rồi, nước cam rất ngon, camel mỉm cười, mua nước cam không tép đấy. Khai ra đi. Ông còn phải ra cửa hàng. Ông ấy nhìn thẳng vào tôi khi nói thế, bạn của ông ở Jamaica. Ông có bao giờ tìm thấy bà ấy không? Bà ấy có điều gì muốn nói với chúng ta không? Có, ông ấy đáp và dừng lại cho con Stella một miếng xúc xích bằng cái nĩa khi nó cào cào đầu gối ông. Bà ấy đã nói với cháu những gì ông đã cố gắng nói với cháu hàng tháng trời. Thôi chỏ mũi vào những chuyện cháu không nên chỏ vào đi. Trước khi cháu gặp một kẻ địch mà sẽ sẽ mất mũi cháu, bà ấy dọa cháu ư, không phải dọa. Chỉ là lời nhắc nhở chân thành. Thế giới này có nhiều điều bí mật mà người ta sẵn sàng giết người để giữ kín. Người ta nào, ông ấy xoay người, tráng cái đĩa và xếp vào máy rửa chén. Hỏi sai câu. Cháu nên hỏi là những bí mật gì? Quyền năng nào, tại bàn, chúng tôi làm vẻ mặt khó chịu còn Thomas làm bộ hét lên cùng một cử chỉ mà tôi đoán để treo ông Mofran. Lúc nào cũng ra vẻ bí hiểm. Lúc nào cũng ra câu đố. Điều đó khiến chúng tôi muốn phát rồ, có gì đó đang xảy ra với con dao tế, tôi nói, nếu tôi nói thẳng thì sẽ có tác dụng. Cháu không biết đó là chuyện gì. Cháu nhìn thấy Anna và nghe tiếng cô ấy. Có thể là vì cháu đang tìm kiếm và con dao tìm cách dò ra cô ấy. Có thể là bởi cô ấy đang tìm kiếm cháu. Có thể cả hai, có thể còn hơn thế, Mò Phàng nói và xoay người lại. Ông ấy chùi tay vào miếng dẻ lau bát và nhìn chồng chọc vào tôi theo cách khiến tôi có cảm giác như mình chỉ còn là một bộ xương và một con dao. Thứ trong túi cháu không nối kết với gã pháp sư nữa. Nhưng nó phản ứng với cái gì, cháu, tôi nói. Nó được làm để phản ứng với cháu. Với tổ tiên nhà cháu, có thể, ông ấy đáp. Hoặc dòng họ cháu được sinh ra để phản ứng với nó. Càng nói chuyện với cháu thì đầu ông càng lùng bùng. Có nhiều chuyện đang diễn ra ở đây. Ông có thể cảm thấy nó như một trận cuồng phong. Và chắc cháu cũng thế. Ông ấy hất cầm về phía đứa cháu trai. Và cả cháu nữa, Thomas. Ta không bỏ công nuôi dạy cháu vô tâm như thế. Bên cạnh tôi, Thomas ngồi thẳng người lên và liếc vội sang tôi như thể tôi là một trang sách mà nó bị bắt quả tang không chịu đọc, ông có thể đừng rùng rợn như thế vào sáng sớm được không? Camel hỏi. Cháu không thích chuyện này. Ý cháu là. Chúng ta nên làm gì, hãy nung chảy con dao và chôn nó đi, ông ấy nói, vỗ lòng bàn tay lên đầu gối để con chó mực theo mình ra cửa. Nhưng cháu sẽ không bao giờ chịu làm vậy đâu, chán thật đấy camel nói trên đường lái xe đến trường sáng nay Giai đông nói gì ông ấy không trả lời tớ có để lại lời nhắn tôi đáp camel tiếp tục lải nhải thêm lúc nữa về việc cô ấy không thích những gì morfran nói sáng nay như thế nào và gì đó về việc có cảm giác rùng mình sẩn gáy nhưng tôi không nghe kỹ tôi để ý thomas người tôi cho rằng vẫn đang cố tiếp cận cảm giác mà morfran cảm thấy ở con dao nhìn vẻ mặt như táo bón của cậu ấy Tôi không nghĩ là có tiến triển gì. Thôi, cố gắng sống qua ngày đi, Camel nói. Lại thêm một ngày vật vờ cho đến hết năm học. Bọn mình sẽ nghĩ đến chuyện này sau. Có lẽ, cuối tuần này bọn mình có thể giải quyết một linh hồn nữa. Cô ấy lắc đầu. Hoặc có lẽ bọn mình nên nghỉ một thời gian. Ít nhất cho đến khi nhận được tin từ Gia Đông. Chết tiệt. Tớ còn phải lên danh sách đồ trang trí hội trường trước cuộc họp chuẩn bị lễ tốt nghiệp. Năm nay cậu đã ra trường đâu, không có nghĩa là tớ không có chân trong hội. Cô ấy thở hắt ra. Bọn mình sẽ làm như thế hả? Tạm nghỉ và chờ Gia Đông, hoặc đợi Anna xuất hiện trở lại, Thomas nói và Camel lườm mắt, từ tôi nói. Tớ đoán đó là điều bọn mình nên làm, tôi đã đến đây bằng cách nào? Đó không phải là một lựa chọn tỉnh táo. Ít nhất không có cảm giác như thế. Khi được Camel và Thomas thả xuống nhà sau giờ học, tôi đã định ngồi trước TV ăn hai phần mì ý, thịt viên và rau mẹ làm. Vậy tôi đang làm gì trong xe hơi của mẹ? Trong bốn tiếng liền và tôi không biết đã qua bao nhiêu dặm đường, cứ nhìn chầm chầm vào những ống khói không hoạt động chọc vào nền trời thẫm dần. Có một điều lâu nay vẫn nằm sâu trong ký ức của tôi, điều Daisy Bristol nói với tôi chỉ một tháng sau khi nhà của Anna sụp đổ cùng với em bên trong. Tôi đã không nghe kỹ. Tôi không còn tâm trạng nào để đi săn, không còn lòng dạ nào để làm điều gì ngoài việc đi thơ thẩn với trái tim đau đớn, băng khoăn. Băng khoăn không ngừng. Lý do duy nhất tôi trả lời điện thoại bởi đó là Daisy, si, người chỉ điểm trung thành của tôi ở New Orleans và bởi ngay từ đầu anh ta là người dẫn tôi đến với Anna, đó là một nơi ở Duluth, Minnesota. Một nhà máy có tên gọi là xưởng Đúc Gan, Hà Lan. Khoảng một thập kỷ qua, thỉnh thoảng người ta tìm thấy hài cốt của những người vô gia cư, Daisy si nói. Mỗi lần thấy một ít nhưng tôi nghĩ đó chỉ là bởi họ hiếm khi để ý kỹ. chỉ khi ai đó báo cửa sổ vỡ hay một đám nhóc say rượu quậy phá ở đó thì mới có người đến kiểm tra. nhà máy bị đóng cửa đâu từ những năm sáu không. khi ấy tôi đã mỉm cười. những manh mối của Daisy si đều không rõ ràng dựa trên chứng cứ mơ hồ và không cụ thể. lần đầu tiên gặp mặt Tôi bảo anh ta cung cấp thêm thông tin. Anh ta nhìn tôi như một con cúng sau khi bạn ăn nốt miếng cuối cùng của chiếc bánh kẹp. Đối với Daisy, si, những điều bạn không biết luôn rất kỳ diệu. Anh ta luôn phấn khích vì những khả năng tồn tại ở thế giới khác. Một người New Orleans bẩm sinh đã yêu thích những hồn ma vất vưởng. Tôi nghĩ mình thích như vậy, tôi đưa mắt nhìn quanh xưởng đúc gan Hà Lan hoang vắng, nơi có thứ gì đó đã và đang giết những người vô gia cư ít nhất một thập kỷ qua. Đó là một dãy nhà bằng gạch, với hai cái ống khói cao lớn. Những ô cửa sổ nhỏ và phủ kín bụi bẩn. Hầu hết chúng đã bị chặn bằng những tấm ván gỗ. Có thể tôi phải đập phá để vào được bên trong. Con dao tế khẽ cửa trong tay và tôi bước ra khỏi xe, khi tôi đi vòng quanh tòa nhà, đám cỏ chết khô quệt vào hai chân tôi. Phía trước thấp thoáng bóng dáng đen ngòm, cùng sóng của hồ Superior. 4 giờ đồng hồ lái xe và cái hồ đó vẫn đồng hành cùng tôi, khi tôi rẽ qua góc cua và nhìn thấy cánh cửa mở he hé với một ổ khóa hỏng, ngực tôi thắt lại và toàn thân bắt đầu rung lên. Tôi chưa bao giờ muốn đến đây. Chỗ này chẳng khiến tôi thấy hứng thú gì cả. Nhưng giờ khi đã ở đây, tôi lại không thở nổi. Kể từ khi đối mặt với gã pháp sư, tôi chưa tìm lại được cảm giác hồi hộp thế này tay tôi tê rần lên quanh con dao cảm giác quen thuộc lạ lùng đó đã trở thành một phần cơ thể tôi dính chặt lên da tôi thấm vào xương tủy mà dù có muốn tôi cũng không thể xua đi được không khí bên trong nhà bếp ẩm thấp nhưng không bí bách nơi này là chỗ cư ngụ của vô số loài gặm nhắm và chúng khuấy động không khí xung quanh nhưng vẫn có cảm giác ẩm thấp có mùi tử khí bên dưới lớp bụi đất ở khắp nơi ngay cả trong phân chuột chúng sống bằng xác chết. Nhưng tôi không phát hiện ra có bất kỳ thứ gì mới mẻ, sẽ chẳng có một bao thịt bốc mùi đợi tôi ở một cái góc nào đó. Gật đầu chào với một khuôn mặt đang rửa ra. Daisy si đã nói gì nhỉ? Khi cánh cảnh sát tìm thấy một loạt tử thi khác, chúng đã khô hết. Xương và tro. Họ gần như chỉ cần dùng chổi quét đi. Chẳng ai làm ầm chuyện đó lên cả, đương nhiên là không rồi. Không bao giờ Tôi ra đến phía sau và chẳng có dấu hiệu cho biết chỗ này trước đây vốn là khu nào của nhà máy. Mọi thứ đáng giá đều đã bị hôi sạch và tất cả những gì còn lại là những khung máy trơ trọi mà tôi chẳng biết tên. Tôi đi xuống hành lang, con dao tế chực sẵn bên hông. Ánh sáng rọi xuyên qua những ô cửa, vừa đủ để tôi có thể nhìn thấy. Tôi dừng lại ở mỗi cửa, dùng toàn bộ cơ thể để lắng nghe, ngửi mùi mục trụng sộc lên mũi và cảm nhận những vị trí lạnh lẽo. Căn phòng bên trái tôi hẳn là văn phòng hoặc có thể là phòng nghỉ dành cho nhân viên. Có một cái bàn bị xô vào sát góc phòng. Hai mắt tôi nhìn chăm chăm vào một thứ thoạt tiên trông như mép của một chiếc chăn cũ cho đến khi tôi thấy một bàn chân thò ra. Tôi đợi, nhưng nó không nhúc nhích. Chỉ là một xác chết đã bị phân hủy, chỉ còn lại mớ da rách nát. Tôi đi qua luôn và mặc kệ những thứ ẩn dấu đằng sau cái bàn. Tôi không cần trông thấy chúng. Hành lanh mở dẫn tới một không gian rộng với trần nhà cao. Những chiếc thang và lối đi hẹp nối kết nhau xuyên qua không trung, cùng với thứ gì đó trông như những chiếc băng chuyền gỉ sét. Ở một đầu, một cái lò luyện kim đen kịt nằm im lìm. Nó gần như bị dỡ ra hết để làm sắt vụn, nhưng tôi vẫn nhận ra hẳn rất nhiều thứ đã được sản xuất từ nơi này. Mồ hôi của cả ngàn nhân công đã thấm xuống mặt sàn. Sức nóng như vẫn còn lơ lửng trong không khí. Có chú mới biết đã bao nhiêu năm rồi, càng đi sâu vào phòng, tôi càng cảm thấy chật chội. Có thứ gì đó ở đây và sự hiện diện của nó thật nặng nề. Tôi nắm chặt con dao tế. Tôi chuẩn bị tinh thần đối phó với cổ máy đã chết suốt nhiều thập kỷ qua bất thần sống dậy. Mùi da người cháy xộc vào mũi ngay trước khi tôi thấy mình bị đánh ngã sắp mặt xuống sàn nhà đầy bụi. Tôi bật người đứng lên, vung con dao thành một vòng rộng. Tôi đã tưởng con ma ở ngay đằng sau. Trong một giây, tôi nghĩ nó đã chạy mất, còn tôi thì đang chuẩn bị chơi trò đập chuột hoặc phóng phi tiêu phiên bản ma quái. Nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi của hắn. Và tôi cảm thấy sự giận dữ trào lên khắp phòng thành những con sóng cuộn xoáy, hắn đang đứng ở bên kia căn phòng, chắn đường ra hành lang. Như thể tôi sẽ cố bỏ chạy vậy. Da hắn đen hệt một que diêm đã cháy, rạn nứt và bốc ra sức nóng của kim loại bị nung chảy, như thể toàn thân bị bao bọc bởi một lớp dung nham đang nguội. Đôi mắt kháng trắng giả nổi bật. Từ khoảng cách xa thế này, tôi không thể xác định được liệu chúng chỉ trắng giả vậy thôi hay liệu chúng có giác mạc hay không. Chúa ơi, tôi hy vọng là có giác mạc. Tôi ghét thứ mắt kỳ dị, sợn gai ốc đó. Nhưng dù có giác mạc hay không thì cũng sẽ chẳng có sự tin anh nào nơi chúng. Từng ấy năm chết đi và cháy sáng như vậy đã lấy đi tất cả tin anh rồi, nào, tôi cất tiếng và phẩy tay, còn dao tế sẵn sàng chặt chém. Lưng và vai tôi vẫn còn hơi ê ẩm vì cú tấn công vừa rồi, nhưng tôi mặc kệ. Hắn từ từ tiến lại gần hơn. Có lẽ là vì hắn đang tự hỏi tại sao tôi không bỏ chạy. Hoặc có lẽ là vì mỗi lần hắn di chuyển, lớp da lại nứt ra và rỉ máu, đây là khoảnh khắc trước cuộc tấn công. Tiếng hít thở và một giây giường như dài hơn. Tôi không chớp mắt. Hắn đủ gần để tôi có thể nhìn thấy giác mạc, màu xanh sáng, đồng tử co lại vì đau đớn triền miên miệng hắn há ra môi gần như biến mất và nứt toát tôi muốn nghe em nói chỉ một từ thôi hắn vung nắm đắm tay phải lên nó vụt qua không khí cách tay phải tôi vài phân đủ nóng để làm tôi thấy bỏng rác đai si đã nói gì về những xác chết nhĩ xương và tro chết tiệt những xác chết vẫn còn mới con ma vừa mới đốt chúng lên sấy khô rồi để mặc đấy mặt hắn đằng đằng sát khí Mũi đã biến mất và khoan mũi đóng vảy. Hai má hắn đôi chỗ khô như than cháy và nhiễm trùng ở những chỗ khác. Tôi lùi lại để tránh những cú đấm của hắn. Môi không còn nên hàm răng trở nên to quá khổ và trông cứ như hắn liên tục há miệng cười một cách bệnh hoạn. Có bao nhiêu người vô gia cư thức giấc và thấy khuôn mặt này, ngay trước khi họ bị nấu chín từ trong ra ngoài, tôi cúi xuống gạt khiến hắn ngã ra sàn, nhưng đồng thời hai cẳng chân tôi cũng bỗng rác lớp vải quần dinh có chỗ cháy xém dính vào da nhưng không có thời gian để suýt xoa hắn với tay định tóm lấy tôi và tôi cùng người lăn đi lớp vải rách toạt chẳng biết là làm rách bao nhiêu da của tôi nữa chết tiệt hắn chẳng nói chẳng rằng ai mà biết liệu hắn có còn lưỡi không chứ đừng nói là anna muốn cất lời qua cái miệng đó tôi không biết mình đã nghĩ gì nữa tôi đã định đợi tôi đã định làm người tốt Tôi thu cùi chỏ, sẵn sàng đâm con dao tế vào mạng sườn hắn, nhưng do dự. Con dao có thể bị nung nóng và làm bỏng da nếu tôi không làm đúng cách. Sự do dự chỉ kéo dài chưa đầy một giây. Đủ lâu để qua khóe mắt, tôi trông thấy thấp thoáng một bóng trắng, không thể nào. Chắc là ai đó khác, một linh hồn khác đã chết trong cái nhà máy kinh tẩm này. Nhưng nếu là vậy thì nó không phải chết vì bị đốt cháy. Cô gái đang lặng lẽ lướt đi trên sàn nhà cáo bẩn có làn da trắng sướng như ánh trăng. Mái tóc nâu buông xuống lưng dọc theo chiều dài chiếc váy trắng. Ở đâu tôi cũng nhận ra bộ váy đó, dù nó có trắng đến vô thực hay đỏ thẫm như máu. Đó là em. Là Anna. Đôi chân trần của em tạo nên âm thanh nhẹ bẩn khi băng trên lớp bê tông. Anna, tôi nói và lồm cồm bò dậy. Em có ổn không? Em không nghe thấy tôi. Hoặc em có nghe nhưng không quay lại, từ dưới sàn, gã đàn ông rực lửa túng lấy giày tôi. Tôi giẫy ra và lờ tịt hắn cùng mùi cao su khét lẹt. Có phải tôi đang phát điên? Hay bị ảo giác? Em không thể ở chỗ này được. Không thể nào, Anna, là anh đây. Em có nghe thấy anh không? Tôi bước về phía em nhưng không quá nhanh. Nếu tôi đi quá nhanh, có thể em sẽ biến mất. Nếu đi quá nhanh, Có thể tôi sẽ nhìn thấy điều không nên thấy. Tôi có thể xoay em lại và phát hiện em không có mặt, rằng em là một xác chết biết đi. Em có thể tan biến thành tro trong tay tôi, có tiếng xương thịt loạt soạt khi gã đàn ông rực lửa lầm cồm bò dậy. Tôi không quan tâm. Hắn để tính sau. Em làm gì ở chỗ này? Tại sao em không nói gì? Em cứ thế bước đi, phớt lờ những thứ xung quanh. Mà không phải mọi thứ. Cái lò luyện kim im lìm nằm ở cuối căn phòng. Đột nhiên tim tôi như có ai bóp chặt lấy. Anna, đừng đến gần chỗ đó. Anna. Tôi gào lên. Gã đàn ông rực lửa túng lấy một bên vai tôi, cảm giác như có ai đó vừa thả một hòn thang cháy vào áo tôi vậy. Tôi dậy ra và qua khóe mắt, tôi nghĩ mình thấy Anna dừng lại, nhưng tôi quá bận với việc né tránh, bổ dao và gạt chân con ma lần nữa nên không chắc lắm. Chết tiệt con dao tế nóng quá tôi phải chuyền nó từ tay này sang tay khác trong một giây đấy là tôi mới chỉ chém hắn một nhát nhỏ không quá nghiêm trọng bây giờ nó chuyển thành một vết nứt màu cam sẫm cắt ngang qua lồng ngực hắn giờ tôi nên đánh ngã hắn đâm sâu và rút dao ra thật nhanh có lẽ là bọc chui dao vào áo sơ mi trước đã nhưng tôi không làm tôi chỉ tạm thời vô hiệu hóa hắn và quay người lại anna đứng trước lò luyện kim tay khẽ lướt trên bề mặt kim loại đen xù xì. Tôi gọi tên em lần nữa nhưng em không quay lại. Em nắm cần gạt và kéo cánh cửa lớn mở ra, có thứ gì đó chuyển động trong không khí. Một dòng chảy, một gần sóng và mọi thứ xung quanh trao đảo trước mắt tôi. Cánh cửa lò luyện mở ra rộng hơn và Anna bò vào. Bồ hóng bám vào chiếc váy trắng tinh của em. Lên cả làn da trắng sứ của em tựa những vết bầm. Và có gì đó không đúng ở em, em di chuyển như một con rối. Khi em lách người qua cửa, cánh tay và chân em cong về phía sau một cách thiếu tự nhiên như một con nhện bị hút vào trong ống hút, miệng tôi khô khốc. Đằng sau tôi, gã đàn ông rực lửa lại lão đảo đứng lên lần nữa. Cái vai bỏng rác khiến tôi tránh xa ra. Tôi hầu như không nhận ra mình đang đi tập tỉnh vì những vết bỏng ở cẳng chân. Anna, ra khỏi đó đi. Nhìn anh đây này. Cứ như là đang xem một giấc mơ, một cơn ác mộng nào đó nơi tôi bất lực, nơi hai chân tôi được làm từ trì và tôi không thể hét lên cảnh báo dù có cố đến thế nào chăng nữa. Khi cái lò luyện ngủ yên hàng thập kỷ sống dậy, nổi lửa, tôi hét lên thật to nhưng không rõ lời. Không ăn thua. Anna bốc cháy ngùng ngục bên trong cánh cửa sắt. Một bàn tay trắng bệt của em, trương phòng lên và biến thành màu đen kịp, ấn vào những thanh gỗ. Như thể em đổi ý nhưng đã quá muộn màng. Sức nóng và khói bốc lên từ một bên vai tôi khi gã đàn ông rực lửa túm lấy áo tôi và xoay tôi lại. Mắt hắn lồi lên từ khuôn mặt đen ngòm và hàm răng nhe ra, nghiến chặt. Ánh mắt tôi liếc về phía lò sưởi. Tứ chi mất cảm giác. Tôi còn chẳng biết tim mình còn đập hay không. Chỉ trừ cảm giác bỗng trắc ở hai vai, tôi gần như hóa đá. Kết liễu tao đi, gã đàn ông rít lên. Tôi không suy nghĩ gì. Chỉ đâm con dao tế vào bụng hắn rồi ngay lập tức buông ra nhưng lòng bàn tay vẫn bỏng rác. Tôi lùi lại khi hắn ngã ra sàn rồi chạy ngược lên một cái băng chuyền cũ kỹ và bám chặt để không quỵ ngã. Trong một giây dài dằng đẳng, căn phòng ngập những tiếng gào thét hỗn độn khi Anna bốc cháy và con ma dưới chân tôi bắt đầu teo tóp lại. Hắn cùng người cho đến khi những gì còn lại trông không còn giống người nữa, đen thui và biến dạng khi hắn ngừng cử động, không khí ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Tôi hít sâu và mở mắt. Tôi thậm chí không nhớ mình đã nhắm mắt. Căn phòng lặng ngắt. Khi tôi nhìn lò luyện kim, nó vẫn im lìm và trống hoác và nếu tôi chạm vào, nó sẽ mát lạnh, như thể Anna chưa từng xuất hiện. Chương 6, họ đã tiêm cho tôi thuốc gì đó để giảm đau và thuốc viên mang về nhà để uống. Thật tốt biết mấy nếu nó khiến tôi bất tỉnh và làm cho tôi ngủ suốt cả tuần sau đó. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ chỉ đủ để xua đi cơn đau rát mà thôi. Mẹ tôi đang nói chuyện với bác sĩ trong khi y tá hoàn tất việc bôi mở lên những chỗ bỏng rác đã được làm vệ sinh sạch sẽ. Khi xong xuôi, cô ấy sẽ cuốn băng cho tôi như Boris Kalop 10, diễn viên chính đóng vai xác ướp trong bộ phim The Mummy, xác ướp, 1932, tôi không muốn đến bệnh viện. Tôi đã cố thuyết phục mẹ rằng chỉ một ít tinh dầu hoa cúc và oải hương là ổn, nhưng mẹ nhất định không chịu. Và giờ, nói thật lòng, tôi thấy khá vui vì đi tiêm. Chuyện này cũng hay nữa, khi nghe mẹ cố nghĩ ra lời giải thích hợp lý nhất. Là tai nạn trong nhà bếp. Có lẽ là vì đốt lửa trại. Mẹ quyết định là do đốt lửa trại, biến tôi thành một đứa đần và bảo tôi bị ngã vào đống thang hồng rồi lăn qua lăn lại vì hoảng loạn. Mọi người sẽ tin. Lúc nào cũng vậy, trên cẳng chân và vai tôi có những vết bỏng độ 2. Vết bỏng trên tay, vì con dao tế, khá nhẹ, bỏng độ 1 chỉ giống như một vệt cháy nắng dù vậy cháy nắng trên lòng bàn tay cũng rất đau chắc vài ngày tới đây tôi sẽ phải cầm mấy lon soda ướp lạnh còn nguyên đi loanh quanh mẹ đi cùng với bác sĩ để họ cuốn băng cho tôi mẹ trông vừa muốn khóc vừa khó chịu tôi với tay nắm lấy tay mẹ mẹ sẽ không bao giờ quen với chuyện này nó làm mẹ đau đớn còn đau hơn cả khi chuyện này xảy đến với cha tôi nhưng cho dù không ít lần thuyết giảng Hay của mắng về việc tôi cần thận trọng hơn, mẹ chưa từng yêu cầu tôi dừng lại. Tôi tưởng mẹ sẽ làm vậy sau những gì xảy đến với gã Pháp Sư mùa thu trước. Nhưng mẹ hiểu. Thật không công bằng khi mẹ phải làm vậy, nhưng thế là tốt hơn cả, Thomas và Camel đến vào ngày hôm sau. Ngay khi tan học, hai cái ô tô lao thẳng vào lối lái xe. Họ lao vào mà chẳng buồn gõ cửa và nhìn thấy tôi lờ đờ nằm trên trường kỹ, xem TV và ăn bỏng ngô. Tay phải nắm một túi đá, thấy chưa? Đã bảo là cậu ấy còn sống mà, Thomas nói. Trong camel có vẻ bối rối, cậu tắt di động, cô ấy nói, tớ ống nằm nhà. Không muốn nói chuyện với ai hết. Với lại, tớ nghĩ các cậu đang ở trường. Mà nội quy không cho nhắn tin và gọi điện lung tung, camel thở dài và thả ba lô xuống sàn trước khi buông người xuống ghế bành. Thomas ngồi xuống tay vịnh trường kỹ và với tay bốc bỏng ngô, cậu không phải ống nằm nhà, C.A.S. Tớ đã gọi cho mẹ cậu. Cô kể bọn tớ nghe hết rồi, tớ ống quá ấy chứ. Ngày mai cũng thế. Và ngày kia. Và chắc cả hôm sau đó nữa. Tôi trút thêm phô mai vào bát và đưa cho Thomas. Thái độ của tôi đang khiến Camel nổi cáu. Thực tình mà nói, đến tôi cũng thấy cáu nhưng những viên thuốc giúp cơn đau dịu đi và khiến đầu óc tôi mơ màng đủ để tôi không phải nghĩ về chuyện đã xảy ra ở xưởng đúc gan Hà Lan. Tôi sẽ không phải băng khoăn liệu những gì mình thấy có thật hay không. Ca mèo muốn cho tôi một bài. Tôi có thể thấy từng câu trách cứ ở ngay trên bờ môi cô ấy. Nhưng cô ấy mệt rồi và lo lắng nữa. Thế nên, cô ấy với tay bốc bổng Ngô và bảo mấy ngày tới sẽ mang bài tập về nhà tới cho tôi. Cảm ơn cậu, tôi nói. Chắc có khi mấy ngày đầu tuần tới, tớ cũng sẽ nghỉ, nhưng đấy là tuần cuối năm học này, Thomas nói, chính xác. Họ sẽ làm gì? Đánh trượt tớ ư? Như thế phiền phức quá. Họ cũng chỉ sống sót đến kỳ nghỉ hè như bọn mình thôi. Họ đưa mắt nhìn nhau, như thể quả quyết rằng tôi đúng là hết thuốc chữa rồi camel đứng lên, cậu có định kể cho bọn tớ nghe chuyện đã xảy ra không? Tại sao cậu không chịu đợi, như bọn mình đã thống nhất? Chẳng có câu trả lời nào. Chỉ là bốc đồng. Còn hơn thế, nhưng với họ, chuyện đó hẳn giống như một hành động ngu ngốc và ích kỷ. Như thể tôi không kiên nhẫn được vậy. Dù có là gì, sự việc cũng đã xảy ra. Khi tôi đối mặt với linh hồn đó, tình hình vẫn giống như lần trước trên tầng áp mái. Anna đi vào và tôi chứng kiến em chịu đau đớn. Tôi đứng nhìn em bốc cháy, tớ sẽ kể hết cho các cậu, tôi nói. Nhưng để sau đi. Khi thuốc giảm đau tan bớt. Tôi mỉm cười và lắc chai nước cam. Muốn ở lại xem phim không, Thomas nhún vai và ngồi ngã người ra. Cho tay vào bát bỏng ngô không chút lăng tăng. Còn Camel, sau một phút và hai tiếng thở dài, cô ấy mới bỏ cặp súng và ngồi lên chiếc ghế tựa. Dù sợ sẽ bỏ lỡ mất một trong những ngày cuối cùng trong năm học, họ cũng không thắng nổi tò mò và xuất hiện lúc khoảng 11 giờ 30 phút, ngay trước bữa trưa. Tôi tưởng mình đã sẵn sàng nhưng rồi vẫn mất mấy lần để kể cho chính xác mọi thứ. Tôi đã kể qua một lần rồi, cho mẹ, trước khi mẹ đi mua sắm và thả các lá bùa khắp thị trấn. Khi tôi kể xong, trông mẹ như muốn nghe một lời xin lỗi. Một lời xin lỗi kiểu như con xin lỗi mẹ, vì suýt nữa đã mất mạng. Một lần nữa. Nhưng tôi không thể mở miệng. Xem ra đó không phải là điều quan trọng. Vậy là mẹ chỉ bảo tôi lẽ ra nên đợi Gia Đông và ra khỏi nhà mà không nhìn vào mắt tôi. Giờ thì Camel cũng có vẻ mặt đó, tôi cuối cùng cũng thốt ra, xin lỗi vì đã không đợi hai cậu. Tớ không biết mình định làm gì nữa. Tớ không hề định trước, cậu mất đến 4 tiếng để lái xe đến đó. Cậu bị thôi miên suốt ngần ấy thời gian à, bọn mình tập trung có được không? Thomas sen vào. Giọng cậu ấy dè dặt, kèm theo một nụ cười trấn an. Mọi việc cũng xong rồi. CAS vẫn còn sống. Có xây xác chút đỉnh nhưng vẫn còn hít thở là được rồi, hít thở và cần thôi cô kết 11. Vết bỏng trên hai vai tôi hệt như một sinh vật sống, thở phập phồng và tỏa nhiệt, thuốc giảm đau, Thomas nói đúng, tôi nói. Giờ tụi mình cần nghĩ nên làm điều gì? Tụi mình cần nghĩ cách giúp cô ấy, cách giúp cô ấy. Camel lặp lại. Trước hết. Bọn mình cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra đã. Bọn tớ chỉ biết là toàn bộ mọi chuyện có thể chỉ nằm trong đầu cậu. Hoặc là ảo giác. Các cậu cho rằng tớ bị ra ư. Dựng lên một câu chuyện hoang đường. Nếu đúng là thế, tại sao lại là thế này? Tại sao tớ lại tưởng tượng ra cô ấy phát điên và lao vào lò luyện kim? Nếu thật sự bị ra chuyện này thì tớ cần điều trị tâm lý khẩn cấp. Tớ không có ý nói là cậu cố tình làm thế mèo nói giọng hối lỗi. Tớ chỉ tự hỏi liệu nó có thật hay không thôi. Và hãy nhớ điều ông Morfran nói. Thomas và tôi đưa mắt nhìn nhau. Tất cả những gì chúng tôi nhớ là Morfran phun ra toàn những thứ điên rồ. Tôi thở dài, thế các cậu muốn gì ở tớ? Các cậu muốn tớ cứ ngồi yên một chỗ mà đợi sao, trong khi những gì tớ nhìn thấy biết đâu lại là thật. Nếu cô ấy thực sự gặp chuyện không hay thì sao? Hình ảnh em chống tay vào cửa lò luyện lại lơ lửng trước mắt tôi. Tớ không biết liệu mình có thể làm điều đó không? Nhất là sau những gì xảy ra hôm qua, hai mắt camel mở lớn. Tôi ước giá như chúng tôi đừng đến chỗ Mofrang, vì những gì ông ấy nói chỉ khiến cô ấy sợ hãi thêm. Tất cả những hành động quá đà, sự tập trung miễn cưỡng vào con dao tế và những điều không lành của ông ấy đều nhảm nhí. Hai vai căng lên và tôi nhăn mặt, được rồi, Thomas nói. Cậu ấy gật đầu với Camel Và nắm tay cô ấy Ý tớ là Tớ nghĩ bọn mình đang đánh lừa bản thân Khi nghĩ rằng dù sao đi nữa cũng có lựa chọn Dù cho chuyện gì đang diễn ra Thì nó cũng đang diễn ra rồi Và tớ không nghĩ nó sẽ dừng lại Trừ phi chúng ta thực sự hủy con dao tế đi Một lúc sau Họ ra về và tôi trải qua Cả buổi chiều say thuốc giảm đau Cố không nghĩ về Anna Và những gì có thể đang xảy đến với em Tôi liên tục kiểm tra điện thoại Đợi Gia Đông gọi lại, nhưng ông không gọi. Và từng giờ quể oải trôi qua, khi mẹ về đến nhà, trời đã gần tối, mẹ pha cho tôi một cốc trà đã tách caffeine và pha chút tinh dầu quải hương để chữa lành những vết bỏng từ bên trong. Đó không phải là thuốc phép. Không có bùa phép gì cả. Yêu thuật và dược phẩm không thể trộn lẫn. Nhưng ngay cả không có ma thuật, tách trà vẫn rất êm dịu. Vả lại, tôi đã uống thêm một viên két Vì hai bên vai cảm giác như muốn đứt lìa. Thuốc có tác dụng rất tốt và tôi muốn chui vào chăn rồi ngủ một mạch đến thứ bảy. Khi đi vào phòng ngủ, tôi những mong nhìn thấy con ti ban cùng người trên tấm chăn màu xanh hải quân. Tại sao không? Nếu người bạn gái đã chết có thể quay về, thì con mèo bị giết của tôi cũng có thể. Nhưng chẳng thấy gì ở đó cả. Tôi leo lên giường và cố nằm thoải mái trên gối. Không may, cái vai bị bỏng khiến điều đó bất khả thi. Khi tôi nhắm mắt, một cơn ấn lạnh thấm vào hai chân. Nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống, như thể một cửa sổ đang mở toan. Nếu tôi thở ra, chắc hẳn sẽ có một đám mây hơi nước. Bên dưới gối, con dao tế ngân nga, em không thực sự ở đây. Tôi nói để thuyết phục bản thân. Cũng có thể là để mong nó thành sự thật. Nếu quả thực đó là em, thì sẽ không như thế này, làm sao anh biết được, Casio? Anh chưa chết lần nào. Em thì chết nhiều lần rồi, tôi mở mắt, vừa đủ để nhìn thấy đôi chân trần của em đặt trên góc bên cạnh chiếc bàn gương. Lên trên một chút là gấu váy trắng, bên dưới đầu gối. Tôi không muốn nhìn nữa. Tôi không muốn em tự bẻ gãy xương, hoặc lao qua cửa sổ. Và máu làm ơn đừng chảy ra từ mũi em nữa. Em như thế này còn đáng sợ hơn cả lúc mạch máu nổi lên đen kịt và mái tóc xỏa tung. Anna tôi còn biết cách xử lý. Còn cái vỏ rỗng của Anna, cô lớp, tôi không hiểu được, dán người trong góc bị khuất một nửa trong bóng tối, nhợt nhạt tựa ánh trăng, em không thể ở đây được. Không thể. Bù kết giới của mẹ anh vẫn treo trước nhà, nguyên tắc, nguyên tắc, nguyên tắc. Không nguyên tắc gì nữa, ồ, thật sao? Như thế thật ư? Hay em chỉ là một ảo ảnh, như Camel nói? Có khi em thậm chí còn không phải là em. Em chỉ là một trò lừa đảo. Em định cứ thế đứng đó cả đêm sau, tôi hỏi. Anh muốn ngủ một lúc, nên nếu có điều gì khiến em băng khoăn rây rứt và muốn cho anh biết, thì giải quyết ngay cho xong, được không? Tôi hít một hơi dài khó khăn và cổ họng tôi thắt lại khi hai bàn chân em bắt đầu chuyển động, lây những bước ngắn về phía giường tôi. Em đến thật gần, chỉ ngoài tầm với của tôi một chút. Rồi em hạ người ngồi xuống bên cạnh chân tôi và tôi trông rõ mặt em đôi mắt vẫn là của anna và ánh nhìn thấy chúng khiến tác dụng của thuốc giảm đau biến mất như thể có ai đó tạt nước đá vào lưng tôi nét mặt em y hệt như những gì tôi mường tượng như thể em biết tôi như thể em nhớ chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu những cơn rùng mình đi xuyên qua người em và em run rẩy hệt như cảnh trong một cùng phim cũ anh nhớ em tôi thì thầm anna chớp mắt khi em nhìn tôi lần nữa mắt em đỏ máu Một cơn đau chạy xuyên qua hàm em như những vết chém không thực mở ra và khép lại ngang qua ngực. Những bông hoa máu xấu xí nở tung rồi biến mất trên cánh tay, tôi không thể làm gì để giúp em. Tôi thậm chí chẳng thể nắm lấy tay em. Em không thực sự ở đây. Những vết bỏng đau rát trên vai khi tôi tựa vào gối và chúng tôi ngồi im, truyền nỗi đau qua lại một lúc lâu. Tôi cố gắng mở mắt vì em muốn tôi nhìn thấy, chương 7. Tôi rốt cuộc cũng chán ngấy với việc chờ đợi và gọi cho Gia Đông vào sáng hôm sau. Trong một phút, tôi nghĩ nó sẽ không ngừng đổ chuông và khi tôi bắt đầu tự hỏi có khi nào ông xảy ra chuyện không thì ông nhấc máy, Gia Đông. Ông đã ở đâu vậy? Không nhận được tin nhắn của cháu sao, sáng sớm nay? Ông cũng định gọi nhưng nghĩ là cháu đang ngủ. Giọng cháu nghe tệ quá, thê sơ, ông nên tận mắt thấy bộ dạng của cháu. Tôi đưa tay ngang mặt, che đi những từ cuối cùng. Kể từ khi tôi còn nhỏ, Gia Đồng có thể giải quyết bất kỳ rắc rối nào. Bất kể khi nào tôi cần câu trả lời, ông đều có. Và ông là người cha tôi tìm đến mỗi khi có chuyện. Ông có kiểu phép thuật riêng, xuất hiện đúng lúc khi tôi còn bé, đi qua cửa trước trong bộ vét sang trọng với món ăn anh kỳ lạ nào đó cho tôi nếm thử. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đeo kính của ông, tôi biết mọi thứ sẽ ổn. Nhưng lần này... Tôi có cảm giác ông không muốn nghe những gì tôi phải nói, thê sơ, dạ, kể ông nghe chuyện gì đã xảy ra, chuyện đã xảy ra. Nghe ông nói sao mà dễ dàng đến thế. Tôi hẳn đã ngồi trên giường với Anna suốt 4 giờ đồng hồ, nhìn ra em lộn ra ngoài và mắt em rỉ máu. Từ lúc đó cho đến bình minh, tôi đã thiếp đi lúc nào không biết, vì khi tôi mở mắt ra thì trời đã sáng và dưới chân giường trống trơn. Và giờ là ban ngày, đầy nắng với cảm giác an toàn nực cười. Nó đẩy mọi thứ xảy ra trong đêm ra xa cả triệu dặm. Nó khiến chuyện đó dường như không thể và dù rằng ký ức về những vết thương của Anna vẫn còn tươi mới và hình ảnh em bùng cháy bên trong lò luyện vẫn còn hàng sâu trong đầu tôi, trong ánh sáng ban ngày, nó gần như có cảm giác không thật, thê sơ, tôi hít vào. Tôi đang đứng ngoài hiên và buổi sáng thật yên tĩnh ngoại trừ tiếng vác lót sàn kêu cọt kẹt dưới chân. Không có chút gió nào và mặt trời chiếu rọi xuống đám lá cây sinh động, Làm ấm lớp vải áo sơ mi tôi đang mặc. Tôi để ý rất kỹ khoảng trống trong bụi cây mà tôi thấy Anna đã đứng nhìn vào trong, Anna đã trở lại, ở đầu dây bên kia, một vật gì đó rơi xuống sàn kêu lách cách, Gia Đông, không thể nào. Không thể. Giọng ông trầm xuống và gãy gọn và đứa trẻ 5 tuổi đâu đó bên trong tôi rùng mình. Sau ngần ấy năm, sự giận dữ của Gia Đông vẫn còn sức mạnh. Một lời nói cộc cằn từ ông và tôi biến thành một con cúng cục đuôi, dù có thể hay không thì cô ấy vẫn ở đây. Cô ấy liên lạc với cháu, như thể muốn được giúp đỡ. Cháu không biết bằng cách nào. Cháu cần biết mình phải làm gì. Những lời nói cứ thế thoát ra trong vô vọng. Thế rồi, tôi chợt nhận ra tôi mệt đến thế nào. Như già đi cả chục tuổi. Những lời nói của Mo Frank về việc tiêu hủy con dao tế, nấu chảy nó và đổ xuống sông sâu. Trở về trong tâm trí tôi đầy đau đớn. Những ý nghĩ rời rạc, nhưng có cảm giác rất thoải mái. Hẳn là nhờ Thomas, Camel và một điều khác nữa, nếu tôi để tâm trí mình lang thang xa thêm một chút. Điều tôi từng nói với Anna, về những khả năng. Và lựa chọn, cháu nghĩ là do con giao tế. Tôi nói, cháu nghĩ có chuyện gì đó đang xảy đến với nó, đừng đổ tại cho con giao tế. Cháu là người sử dụng nó. Đừng quên điều đó, ông nói, giọng nghiêm nghị, cháu không bao giờ quên điều đó. Không một giây phút nào. Kể từ khi cha cháu qua đời, dè đông thở dài. Khi ông gặp cha cháu, ông nói, cậu ấy không lớn hơn cháu bây giờ là bao. Đương nhiên, cậu ấy không dùng con dao tế lâu được như cháu. Nhưng ta nhớ mình đã nghĩ là trong cậu ấy già như thế nào. Cháu biết không, cậu ấy đã từng muốn từ bỏ, không, tôi nói. Cha chưa từng nói với cháu, ừm, ông cho rằng sau đó, chuyện này không còn quan trọng nữa. Bởi vì cậu ấy đã không từ bỏ, sao lại không? Cha cháu từ bỏ công việc này sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Cha có thể vẫn còn ở đây. Tôi đột ngột dừng lời và dê đông để tôi suy nghĩ nốt. Cha tôi hẳn vẫn còn ở đây, nhưng những người khác thì không. Có trời mới biết ông đã cứu bao nhiêu mạng sống bằng cách gửi người chết trở về chỗ của họ và tôi cũng vậy. Cháu phải làm gì với chuyện của Anna bây giờ? Tôi hỏi, không làm gì cả, không làm gì. Chắc ông nói đùa, ông nghiêm túc đấy. Ông nói. Vô cùng nghiêm túc. Cô gái đó đã gặp chuyện bi thảm. Chúng ta đều biết. Nhưng cháu cần quên con bé đi và làm công việc của mình. Ngừng tìm kiếm những gì không liên quan đến mình đi. Ông dừng lại và tôi không nói gì. Gần như chính xác những gì Mofran nói và nó khiến hai cánh tay tôi nổi gai ốc. Thế sơ à, nếu trước đây, cháu đã từng tin ông thì bây giờ cũng làm vậy đi. Chỉ làm việc của mình thôi. Làm việc của mình và để cô ấy đi đi. Sẽ không ai phải sợ hãi, tôi đi học trở lại, trước sự sửng sốt của gần như toàn trường. Rõ ràng Camel đã kịp loan tin về bệnh tình của tôi. Thế là tôi phải chịu đựng những câu hỏi tò mò và khi có người hỏi về bên vai bị thương cùng miếng băng trắng lộ ra trong áo sơ mi, tôi sẽ nghiến răng kể cho họ nghe về tai nạn lúc cắm trại. Lúc đầu nghe thì có vẻ hài hước, nhưng giờ thì tôi ước mẹ đã bị ra câu chuyện ít đáng xấu hổ hơn, đáng ra tôi cứ ở nhà thì hơn, như đã định. Nhưng Lê La trong căn phòng trống trơn như một người điên cô độc trong khi mẹ tôi đón khách và làm những vật phẩm huyền bí không thú vị cho lắm. Tôi không thấy muốn xem TV cả ngày, đợi Anna bò xuyên qua nó như con bé phủ rêu trong phim The Riêng 12. Nên tôi đi học lại, quyết tâm thu nạp kiến thức trong những ngày cuối cùng của năm học từ các giáo viên. Điều này đáng ra phải giống như có người đá vào cẳng chân bạn để bạn quên đi cánh tay gãy, phim kinh dị sản xuất năm 2002, nhưng giờ đây, tại mọi ngóc ngách, tại mọi lớp học, Anna vẫn ở trong tâm trí tôi. Không có bài học cuối năm nào đủ thú vị để xua em đi ngay giáo viên yêu thích của tôi thầy đi sân cũng chỉ nói qua loa đại khái về hậu quả của cuộc chiến tranh tháng bảy năm trăm một ba tâm trí tôi lại vẫn vơ nghĩ về em và giọng nói của Gia đông lùng bùng hai tay ngừng tìm kiếm những gì không liên quan đến mình đi để cô ấy đi đi hay đó là giọng của mofrang hay của camel cuộc xung đột quân sự toàn cầu kéo dài từ năm một nghìn bảy trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn bảy trăm sáu mươi ba Liên quan đến toàn bộ các cường quốc ở châu Âu lúc bấy giờ, Gia Đông nói rằng miễn là tôi để em đi, chúng tôi sẽ không có gì phải sợ. Tôi không biết thế có nghĩa là gì. Ông nói, hãy tin ông, và tôi tin. Ông nói, việc này là không thể, nên tôi tin ông, nhưng nếu em cần tôi thật thì sao, vậy là chúng ta gần như bị trao cho nước Anh, hả? Tôi chớp mắt. Cô bạn của Camel, na, xoay người trên ghế, nhèo nhèo mắt nhìn tôi tò mò. Rồi cô ta nhún vai, có khi cậu nói phải. Cô ta liếc nhìn thầy đi sân, lúc này đã ngồi vào bàn để gõ gõ gì đó trên laptop. Có thể thầy chẳng quan tâm liệu bọn mình nói có về chiến tranh thật không? Này! Cô ta thở dài, trông như thể cô ta thà ngồi trước bất kỳ ai, miễn không phải tôi. Cậu sẽ đi cùng Camel đến tiệc cuối cấp chứ, chẳng phải chỉ dành cho học sinh năm cuối thôi sao, tôi hỏi, thôi nào. Họ sẽ không đòi xem chứng minh của cậu và tống cậu ra ngoài nếu cậu không phải là học sinh lớp 12 đâu. Cô ta chế dẻo. Cũng có thể nếu cậu học năm nhất. Ngay cả Thomas cũng đến. CAS. CAS, ừ, tôi nghe thấy giọng mình. Nhưng không hẳn thế. Vì khuôn mặt của Na không còn là mặt của cô ta nữa. Là mặt của Anna. Cái miệng chuyển động cùng khuôn mặt, nhưng không chút biểu cảm như một chiếc mặt nạ. Hôm nay, cậu kỳ kỳ sao ấy, cô ta nói, xin lỗi. Thuốc thơm cô kết đang hết tác dụng, tôi lầm bầm và ra khỏi bàn. Thầy đi sân thậm chí không để ý khi tôi ra khỏi phòng học. Khi Thomas và Camel tìm thấy tôi, tôi đang ngồi trên sân khấu tĩnh lặng giữa rạp hát, nhìn chằm chằm vào những dãy ghế màu lam, tất cả trống trơn ngoại trừ một chiếc. Sách vở lượng giác xếp thành chồng gọn gàng bên cạnh. Như một lời nhắc nhở giờ tôi phải ở đâu mới đúng cậu ấy có chập mạch nữa không nhỉ thomas hỏi họ đến được vài phút rồi nhưng tôi không quan tâm nếu tôi định lờ tịt đi một người bạn thì tôi có lờ hết đi cũng không sao chào tôi cất tiếng cả hai buông sách vỡ và leo lên sân khấu tiếng ồn vọng khắp nhà hát trống cậu giỏi tránh né thật đấy camel nói nhưng cũng có thể là không nát bảo trong buổi thảo luận giờ lịch sử cậu hành xử khá kỳ quặc tôi nhún vai Khuôn mặt Anna phủ lên mặt Na khi cô ta nói. Tớ nghĩ tớ đã kiềm chế rất giỏi, họ lại đưa mắt nhìn nhau như thường lệ khi ngồi xuống cạnh tôi, cậu còn thấy gì khác nữa. Thomas hỏi, cô ấy đau đớn. Như bị tra tấn ấy. Đêm qua, cô ấy ở trong phòng tớ. Có những vết thương. Rách ra và liền lại trên tay và vai cô ấy. Tớ không thể làm gì để giúp Anna. Cô ấy không thực sự ở đó. Thomas đẩy cái kính lên sóng mũi. Chúng ta phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện đó, chuyện đó thật khó chịu. Chắc cần phải có câu thần chú gì đó, để, có thể sự thần bí không phải là thứ chúng ta cần lúc này, Camel chen vào. Vậy nghĩ tới cái khác nhé, như là một bác sĩ tâm lý chẳng hạn. Họ sẽ chỉ cho cậu ấy uống thật nhiều thuốc thôi. Họ sẽ nói cậu ấy bị hội chứng giảm chú ý hơn nữa. CAS không bị thần kinh, tớ không muốn ném đá phá hội nghị nhưng chứng rối loạn tâm thần có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cô ấy nói. Thực ra, chứng này rất phổ biến ở độ tuổi bọn mình. Và những ảo giác có vẻ rất thật như các cậu và tớ vậy, cậu nói về chứng tâm thần để làm gì? Thomas buộc miệng. Tớ có nói cụ thể là bệnh ấy đâu. Nhưng cậu ấy đang trải qua một mất mát rất lớn. Có thể chẳng có gì là thật cả. Cậu có thấy gì không? Cậu có cảm thấy bất kỳ điều gì lạ lùng như ông cậu nói không? Không, nhưng dạo này, tớ hơi lười nghiên cứu về tà thuật. Tớ phải lo môn lượng giác, cậu biết không? Tớ chỉ nói là không phải lúc nào cũng liên quan đến hồn ma và yêu thuật. Đôi khi những ám ảnh chỉ nằm trong đầu cậu mà thôi. Điều đó không làm cho chúng ít thật hơn, Thomas gật đầu và hít vào. Thôi được, đúng là thế. Nhưng tớ vẫn nghĩ bác sĩ tâm lý là sai lầm. Camel gằn giọng. Tại sao cậu chưa gì đã nghĩ ngay đến bùa chú này nọ? Tại sao cậu tin chắc chuyện đó dính dáng đến siêu linh? Đây là vụ gần giống cãi nhau nhất giữa Thomas và Camel mà tôi từng chứng kiến. Nhưng dù việc lắng nghe bạn mình tranh cãi xem mình có bị tâm thần hay không có đặc biệt đến mấy thì tôi cũng bắt đầu muốn quay lại lớp học, thôi chỏ mũi vào những chuyện cháu không nên chỏ vào đi, trước khi bị cắt mất mũi. Có gì đó khác xảy ra xung quanh cháu, như một cơn bão. Tôi không quan tâm, ở hàng ghế thứ sáu, trên chiếc ghế thứ ba, Anna nháy mắt với tôi. Hay có thể em chỉ chấp mắt thôi. Tôi không biết chắc nữa. Em bị khuyết mất một bên mặt, tiếng chung bên trên cánh cửa hàng đồ cổ kêu len ken và có tiếng lạch cạch của móng chó đi trên mặt ván lót sàn trước khi con Stella đâm bổ vào chân tôi. Tôi vuốt vuốt nó vài cái và con vật ngước nhìn tôi bằng đôi mắt to màu nâu hệt như mắt một chú hải cẩu con trước khi chuyển sang camel, không chỉ có chúng tôi trong cửa hàng. Mofran đang trò chuyện với hai người phụ nữ, khoảng 40 tuổi, vẫn áo len theo hỏi gì đó về bồn rửa bằng sướng. Mofran bật cười và bắt đầu kể cho họ nghe một câu chuyện lịch sử chẳng biết có thật không. Thật kỳ lạ khi nhìn ông ấy tiếp khách. Ông ấy thật hiền hòa, chúng tôi cố không gây ồn ào khi đi ra phòng sau. Mấy phút sau, chúng tôi nghe hai người phụ nữ chào Stella và cảm ơn Mofran rồi vài giây sau. Ông ấy cùng con chó đi qua tắm rèm vào phòng sau nơi cất giữ những món hàng huyền bí kỳ dị và mờ ám hơn. Những cây nến của mẹ tôi được đặt trên một cái bàn ở cửa sổ trước. Mẹ tôi nổi tiếng rồi, cách Mofran nhìn tôi làm tôi tưởng ông ấy sẽ lấy đèn tin ra và kiểm tra phản ứng của mắt tôi. Ông ấy khoanh tay trước ngực, làm căng chiếc áo vét da và che đi logo ban nhạc Aerosmith trên áo phông. Khi Thomas ném cho Mofran chiếc tẩu thuốc, ông ấy vung tay đón lấy nhưng mắt vẫn không rời mặt tôi thật khó lòng tin nổi ông chủ cửa hàng đồ cổ tốt bụng và người đàn ông đầy tà thuật này là cùng một người mấy đứa đến đây để ăn nhẹ sau giờ học đấy à ông ấy hỏi khi châm tẩu rồi nhìn đồng hồ không thể nào năm tiếng nữa mới tan học cơ mà thomas hắn giọng vẽ không thoải mái và mofrang cau mày nhìn cậu ấy cháu sẽ thi trượt và sẽ phải ngồi lau sạch những thứ đồ ông mua ở hội chợ mùa hè này cháu sẽ không thi trượt đâu đây là hai tuần cuối có ai quan tâm đâu có ông mẹ cháu nữa và cháu đừng có quên điều đó ông ấy hất cầm về phía camel còn cháu thì sao điểm trung bình hạng xuất sắc ạ cô ấy đáp và sẽ duy trì như thế chỉ cần kết quả tốt là được cha cháu nói vậy nụ cười của cô ấy ngọt ngào hối lỗi nhưng tự tin mofrang lắc đầu cháu đã nói chuyện với ông bạn người anh chưa ông ấy hỏi tôi rồi ạ ông ấy bảo sao Ông ấy bảo quên chuyện này đi, lời khuyên chính đáng. Ông ấy rít thuốc, rồi phả ra khói phủ kín mặt, cháu không thể nghe theo, cháu nên nghe, Camel mèo bước về phía trước, hai tay khoanh trước ngực. Tại sao cậu ấy nên nghe theo? Ông có thể thôi mờ ám đi được không? Nếu có thể. Ông hãy cho bọn cháu biết chuyện gì đang xảy ra, cho bọn cháu biết tại sao bọn cháu nên quên chuyện này đi. Biết đâu bọn cháu sẽ nghe ông, ông ấy thở ra nhìn sang chỗ khác và đặt tẩu thuốc xuống mặt bàn thủy tinh. Ông không thể nói những điều mình không biết được. Chuyện này đâu phải khoa học. Không phải là một bản tin. Chỉ là do chỗ này mách bảo, ông ấy chỉ vào ngực mình. Hoặc nơi này, ông ấy chỉ vào Thái Dương. Nó bảo tránh ra. Nó bảo hãy buông bỏ đi. Người ta đang theo dõi các cháu. Loại người mà chỉ theo dõi thôi thì không sao nhưng các cháu sẽ hy vọng họ không bao giờ lộ diện và còn một điều khác nữa ông ấy lại rít thuốc nhìn đăm chiêu và đây thực sự là dáng vẻ duy nhất khi ta hút tẩu ta càng giấu thì lại sẽ có thứ tìm cách kéo nó ra và chuyện làm ông lo lắng nhất là các cháu muốn biết sự thật ông cũng khó lòng giữ kín khó lòng giữ kín chuyện gì tôi hỏi ông biết chuyện gì moffat nhìn tôi xuyên qua làn khói thuốc nhưng tôi không chớp mắt Tôi sẽ không từ bỏ. Tôi không thể. Tôi nợ em. Và hơn thế nữa, tôi không thể nghĩ rằng em đang chịu đau đớn. Quên đi, được không? Ông ấy nói, nhưng tôi nghe thấy nó. Giọng ông ấy không còn đủ cương quyết. Ông biết gì, Morfran? Ông biết. Ông ấy trút tiếng thở dài. Người có thể biết điều gì đó? Ai kia? Cô Rika, gì Rika? Thomas hỏi. Dì thì có thể biết gì về chuyện này. Nó quay sang tôi. Tớ từng đến chơi nhà dì khi còn bé. Dì không phải là dì ruột của tớ mà là một người bạn của gia đình. Nhiều năm rồi, tớ không gặp dì, chúng ta mất liên lạc, mò phàng nhún vai. Chuyện thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Nhưng nếu Thomas đưa cháu đến chỗ Rica, cô ấy sẽ nói chuyện với cháu. Cô ấy là một phù thủy phần lan, một phù thủy phần lan. Cũng từ ấy khiến tôi muốn nhe răng và xù lông lên. Mẹ của Anna, Malvina, cũng là một phù thủy Phần Lan. Đó là cách bà ta có thể nguyền rủa Anna và giam em trong ngôi nhà Victoria. Ngay sau khi cưới cổ em, dì ấy không như vậy đâu, Thomas thì thào. Dì ấy không giống như bà ta, tôi thở ra và gật đầu triều mến với cậu ấy. Tôi không thấy khó chịu nữa khi thỉnh thoảng cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi. Cậu ấy không ngăn được chuyện đó và cách tôi ngay lập tức điên tiết lên nghĩ đến manvina hẳn đã kích thích cậu ấy cậu sẽ đưa tớ đến gặp dì ấy chứ chắc là được cậu ấy so vai nhưng có thể là bọn mình sẽ không có được thứ gì ngoại một để bánh quy gừng không phải lúc nào dì ấy cũng bình thường khi tớ còn bé ca mèo đứng dậy yên lặng vuốt ve con stella cô ấy đang do dự hai tay khoanh ngang ngực giọng cô cắt xuyên qua làng khói Nếu đúng là CAS bị ma ám thì gì Rica đó có khiến Anna bỏ đi không, tôi lườm mắt. Camel sẽ không nhận bất kỳ câu trả lời nào và sau một vài giây. Cô ấy cụp mắt xuống sàn, thôi được, cô ấy nói. Vậy thì làm thôi. Chắc vậy, Morfran bập bập tẩu thuốc và lắc đầu. Chỉ CAS và Thomas thôi. Cháu thì không, cô gái. Rica sẽ không để cháu vào cửa trước đâu, ý ông là gì? Tại sao không? Vì những câu trả lời chúng nó tìm kiếm, cháu không muốn, Mofran đáp. Sự kháng cự sẽ dồn dập tỏa ra từ cháu. Nếu có cháu đi cùng, chúng nó sẽ không thu được kết quả gì. Ông ấy ấn trò trong tẩu xuống, tôi nhìn Camel. Ánh mắt cô ấy đầy tổn thương, nhưng không có cảm giác ấy nấy. Vậy thì cháu sẽ không đi, Camel, Thomas mở miệng, nhưng cô ấy chặn lại, cậu cũng không nên đi. Cả hai cậu. Tôi định nói, nhưng cô ấy đang nhìn Thomas. Nếu cậu thực sự là bạn của cậu ấy, nếu cậu quan tâm đến cậu ấy, thì cậu không nên chấp nhận chuyện này. Và rồi cô ấy xoay người đi ra khỏi phòng. Cô ấy đã ra đến cửa trước khi tôi kịp nói rằng tôi không phải là một đứa trẻ sơ sinh, tôi không cần người đi kèm, hay bảo mẫu, hay một bác sĩ tâm lý chết tiệt nào đó. Hôm nay, cô ấy bị gì vậy? Tôi hỏi Thomas, nhưng nhìn cái miệng đang há hốc đó. Rõ ràng là cậu ấy cũng không biết, chương 8. Vì Rica của Thomas sống ở nơi quái quỷ nào đó. Chúng tôi lái xe trên những con đường đất vô danh ít nhất là 10 phút rồi. Chẳng có biển hiệu gì, toàn cây là cây, rồi một khoảng đất trống dẫn đến nhiều cây hơn nữa. Nếu Thomas không ở đây nhiều năm, thì tôi không biết làm thế nào mà cậu ấy có thể tìm ra đường đi dễ dàng được, bọn mình bị lạc rồi hả? Cậu cứ thú nhận nếu mình bị lạc. Được chứ. Thomas mỉm cười, có vẻ hơi căng thẳng. Lạc đâu mà lạc? Ít nhất là chưa. Có thể sau lần cuối tớ tới đây, người ta đã thay đổi vài con đường, người ta là ai? Mấy con sóc à? Chỗ này trông như chưa từng có ai đi qua cả 10 năm rồi. Cây cối rậm rạp bên ngoài cửa xe. Những tán lá quay trở lại lấp đầy chỗ trống mùa đông bỏ lại. Chúng tôi đã trẻ quá nhiều lần và khả năng định hướng của tôi mất tiêu rồi chúng tôi có khi đang đi lung tung, a, nó kia rồi, Thomas reo lên. Tôi ngồi thẳng người lại. Chúng tôi đang tiến gần đến một nông trại nhỏ màu trắng, có một vườn hoa mới nhú bao quanh hiên và một con đường lát đá dẫn từ lối lái xe vào bậc thềm trước nhà. Khi Thomas đưa chiếc Tempo vào lối đi rải sỏi nhạt màu, cậu ấy nhấn còi. Hy vọng là gì có nhà, cậu ấy lẩm bẩm và chúng tôi bước ra. Trông đẹp đấy, tôi nói thật lòng. Tôi ngạc nhiên vì có ít hàng xóm. Đất xung quanh đây hẳn cũng có giá. Những cái cây được trồng cẩn thận quanh sân, chắn những ánh mắt tò mò từ ngoài đường nhưng lại mở ra như đàn ông lấy ngôi nhà, Thomas nhảy lên bật thềm như một con chó săn ham hở. Chắc khi còn bé, mỗi lần đến thăm dì Rika, cậu ấy cũng giống thế này. Tôi thắc mắc không biết tại sao dì và Mofran lại mất liên lạc. Khi cậu ấy gõ cửa, tôi như muốn đứng tim, Không chỉ bởi tôi muốn có câu trả lời, mà còn bởi tôi không muốn nhìn thấy nét mặt thất vọng của Thomas nếu dì Rika vắng nhà, tôi chỉ lo hảo. Dì ra mở cửa sau tiếng gõ thứ ba. Rika có khi đã đứng nơi cửa sổ khi chúng tôi lái vào. Tôi không nghĩ gì có nhiều khách ở cái nơi heo hút này, Thomas Andrew Sabin. Cháu lớn gấp đôi rồi. Dì bước ra hiên và ông chầm cậu ấy. Trong khi cậu ấy quay mặt về phía mình, tôi thì thầm Andrew. Và cố nhịn cười, cháu làm cái quái gì ở đây thế? Rica hỏi. Dì thấp hơn tôi tưởng nhiều, có lẽ khoảng 1,5 mét. Tóc dì màu vàng sậm, bồng bềnh và có đôi chỗ điểm bạc. Trên làn da mềm mại đã xuất hiện những nếp nhăn ở hai bên má và đuôi mắt. Dì mặc chiếc áo len trông như gấp ba người và chân đi tất dài. Rica không còn trẻ nữa. Nhưng khi dì vỗ lưng Thomas, cậu ấy vẫn đổ người về phía trước, dì Rica Đây là bạn cháu, C.A.S., Thomas nói và như thể cậu ấy vừa cho phép mình, dì cuối cùng cũng nhìn tôi. Tôi gạt mớ tóc lòa xòa ngang mắt và nhoẻn nụ cười thân thiện. Ông Mofran bảo bọn cháu đến để nhờ dì giúp, Thomas khẽ bổ sung, Rica tặc lưỡi và khi hai má dì hóp lại, tôi mới thấy thoáng qua dấu hiệu đầu tiên của một phù thủy bên dưới lớp áo len theo hoa. Khi mắt dì chiếu vào cái ba lô đằng sau lưng tôi, nơi con dao nằm yên trong vỏ, Tôi phải cố hết sức kìm lại thôi thúc muốn bỏ chạy, đáng ra gì phải ngửi thấy nó, dì nói khẽ, Giọng dì hệt như những trang giấy của một cuốn sách cũ mèn, Dì nheo mắt nhìn tôi. Sức mạnh toát ra từ cái này. Dì nắm tay Thomas và vỗ vỗ lên bàn tay cậu ấy. Vào trong đi, bên trong ngôi nhà nông trại là hỗn hợp mùi hương trầm và mùi người già. Và tôi nghĩ chắc từ những năm bảy không đến giờ, dì chưa hề cập nhật phong cách trang trí. Sang trải thảm xù màu nâu, bên trên là ngỗ ngang đồ đạc, chiếc ghế bập bên và trường kỷ, cả hai đều bọc nhung xanh. Một chiếc đèn bảo bằng thủy tinh treo cố định bên trên chiếc bàn Formica màu vàng trong khu vực phòng ăn. Rika dẫn chúng tôi lại bàn và ra hiệu cho cả hai ngồi xuống. Cái bàn đầy những cây nến và que hương cháy dở. Sau khi chúng tôi ngồi xuống, dì nặng chút kem dưỡng da lên hai tay và xoa mạnh vào nhau, ông cháu vẫn khỏe chứ, dì hỏi. Tì hai cùi chỏ lên bàn và mỉm cười với Thomas, một bên tay chống cầm, ông khỏe à, ông gửi lời hỏi thăm gì? gửi lời hỏi thăm của dì đến ông nhé, dì nói. Giọng dì khiến tôi hơi khó chịu. Chất giọng và âm sắc quá giống Manvina. Tôi không thể không nghĩ đến chuyện đó. Dẫu rằng hai phụ nữ này chẳng có gì giống nhau. Manvina, khi tôi trông thấy bà ta, thì trẻ hơn Rika và có tóc màu đen được tết lại chứ không phải như là một mớ kẹo dẻo dính bết. Dù vậy, nhìn vào mặt Trika, hình ảnh của kẻ đã sát hại Anna vẫn cứ hiển hiện. Chúng liên tục lóe lên trong đầu khi tôi nhớ về lễ gọi hồn. Manvina vẫy sáp đen vào chiếc váy trắng của Anna lúc này đã ướt đẫm máu, chuyện này không dễ đối với cháu, Trika nghiêm giọng nói với tôi lại càng làm tôi liên tưởng nhiều hơn. Dì với tay lấy một cái hộp in hình chim chào màu lửa và mở nắp ra. Mời Thomas ăn bánh quy gần bên trong và cậu ấy lấy hai vốc. Một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt khi dì nhìn nó nhét vài cái vào miệng trước khi sốt ruột đưa mắt nhìn tôi. Tôi phải nói gì đây? Phải chăng đó là một câu hỏi, dì lại tặc lưỡi. Cháu là bạn Thomas, tôi gật đầu, cậu ấy giỏi lắm, dì Rica, Thomas xác nhận trong lúc miệng nhồm nhòm bánh quy. Dì mỉm cười với cậu ấy, vậy dì sẽ giúp cháu, nếu có thể. Dì rướng người về phía trước và thắp ba ngọn nến lên, có vẻ như chẳng liên quan. Cháu hỏi đi, tôi hít sâu. Biết bắt đầu như thế nào đây? Hình như không có đủ không khí trong phòng để tôi giải thích chuyện của Anna. Việc em bị nguyền rủa như thế nào, em hy sinh bản thân cho chúng tôi ra sao và giờ, tại sao em không thể nào lại đang ám ảnh tôi được, Rika vỗ vào tay tôi. Rõ ràng, tôi đã ngập ngừng quá lâu. Đưa tay đây. Dì nói và tôi lật lòng bàn tay lên. Cái nắm tay của dì rất nhẹ nhàng nhưng dường như có chất thép trong từng ngón tay dì khi dì bóp chặt tay tôi và nhắm mắt lại. Tôi tự hỏi liệu dì có phải là người đã giúp Thomas phát triển tài độc ý nghĩ người khác không? Nếu một thứ như vậy có thể được dạy và phát triển, tôi liếc nhìn Thomas. Cậu ấy ngừng nhai, hai mắt tập trung vào bàn tay đang nắm chặt của tôi và Rika, như thể cậu ấy có thể nhìn thấy luồng điện hay khói xuất hiện giữa hai người chúng tôi. Thế này lâu quá. Và tôi không thực sự thoải mái với những đụng chạm thế này. Ở Rica có thứ gì đó, có thể là quyền năng tỏa ra từ gì. Gần như khiến tôi buồn nôn. Ngay khi tôi định rụt tay lại, dì mở mắt và buông ra rồi vỗ lên tay tôi, cậu bé này là một chiến binh, dì nói với Thomas. Một người có trong tay món vũ khí lâu đời hơn tất cả chúng ta. Điều rất dễ thấy là dì không hề nhìn tôi, hai tay dì khung lại như những con nhện. Rê rê trên mặt bàn Formica và những ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn. Cháu muốn biết về cô gái đó, dì nhìn xuống lòng mình. Chiếc cầm hạ xuống làm giọng dì hơi nghẹn lại, như tiếng ếch kêu, vâng, tôi nói khẽ. Rika nhìn tôi cười tranh mảnh. Cháu là người đưa An ra khỏi thế giới này, dì nói. Ta cảm thấy điều đó khi cô bé siêu thoát. Đó là một cơn bão yếu dần trên mặt hồ, cô ấy tự mình đi đấy chứ, tôi nói. Để cứu mạng cháu. Và cả Thomas, Vika nhún vai tỏ ý bảo điều đó không quan trọng. Có một cái túi bằng nhung nằm trên chiếc đĩa vàng. Dì trút những thứ trong túi ra và khuấy lên. Tôi cố không nhìn kỹ. Tôi định vờ rằng chúng chỉ là những cổ nữ rung được chạm khắc thôi. Nhưng tôi nghĩ chúng là những khúc xương nhỏ, có thể của một con chim hoặc thằng lằn, cũng có thể là xương ngón tay người. Dì nhìn xuống và những đôi chân mày nhạt, hiện giờ... Cô gái đó không ở cùng cháu, dì nói và tim tôi đập thình thịch. Tôi không biết mình hy vọng điều gì. Nhưng cô ấy vừa đến gặp cháu. Mới đây thôi, bên cạnh tôi, Thomas hít sâu và ngồi thẳng người lên. Cậu ấy chỉnh kính và hít cùi chỏ vào tôi, chắc là để động viên, dì có biết cô ấy muốn gì không, cậu ấy hỏi sau khi tôi ngây ra như phỏng, Rica nghiêng đầu. Làm sao dì biết được? Cháu nghĩ ta có thể gọi những cơn gió và hỏi chúng à? gió cũng chẳng biết gì đâu chỉ một người để hỏi vì chỉ một người biết hãy bảo anna tiết lộ bí mật của chính mình dì liếc mắt sang tôi dì nghĩ cô bé sẽ tiết lộ nhiều đấy vì cháu tim tôi đang đập thình thịch nên không nghe thấy gì mấy cháu không thể hỏi cô ấy tôi lẩm nhẩm cô ấy không nói được tâm trí tôi bắt đầu thoát ra khỏi tình trạng choáng váng nó bắt đầu nghĩ linh tinh và bối rối cháu nghe nói việc trở về là bất khả rằng cô ấy không thể nào ở trên đây được rica ngồi ngã người ra ghế tay dì căng thẳng chỉ vào cái ba lô và con dao tế cho dì xem nào dì nói và khoanh tay ngang ngực thomas gật đầu đồng ý tôi mở ba lô và lôi ra con dao vẫn còn nằm trong vỏ rồi đặt nó trên bàn ngay trước mặt rica nghiêng đầu và lôi con dao ra ánh nến lập lòe dọc theo lưỡi dao Phản ứng của dì khi nhìn con dao thật kỳ quặc, khóe miệng đầy nếp nhăn chỉ khẽ giật, một phản ứng giống như khinh bỉ. Cuối cùng, dì nhìn lãng đi và nhổ nước miếng xuống sàn, cháu biết gì về nó, dì hỏi, cháu biết nó là của cha cháu trước khi chuyển sang cho cháu. Cháu biết rằng nó gửi những linh hồn sát nhân về thế giới bên kia, nơi chúng không thể làm hại đến người sống nữa, Rika nhướng mày nhìn Thomas. Biểu hiện này trông như cách người già nói, hãy chú ý tới tên này, tốt, xấu. Đúng. Sai. Dì lắc đầu. Con dao không nghĩ dựa trên những khía cạnh này. Dì thở dài. Cháu không biết nhiều. Nên dì sẽ nói cho cháu. Cháu nghĩ con dao này tạo ra một cánh cửa giữa thế giới này và thế giới bên kia. Dì lắc đầu. Con dao này chính là cánh cửa đó. Nó được mở từ lâu rồi và kể từ khi đó đã liên tục vung qua, vung lại. Tôi nhìn tay Rika đưa từ trái qua phải và ngược lại. Nhưng nó không bao giờ đóng, khoan đã, tôi nói. Không phải thế. Những linh hồn không thể đi xuyên qua con dao này trở lại được. Tôi nhìn Thomas. Con dao này không như thế. Tôi cầm con dao lên và nhét nó vào ba lô, Rika rướn người đập vào vai tôi. Làm sao cháu biết nó thế nào, dì hỏi. Nhưng đúng. Con dao này không như thế. Tôi bắt đầu hiểu ra ý của Thomas khi nói là gì không được bình thường. Cần có một ý chí mạnh mẽ, gì tiếp tục, và sự kết nối sâu sắc. Cháu bảo Anna đã không bị con dao này gửi đi. Nhưng cô bé hẳn phải biết đến nó, cảm nhận được nó để tìm thấy cháu, cô ấy đã bị đâm, Thomas phấn khởi chen vào. Sau lần bói cầu, Will đã lấy con dao và đâm cô ấy, nhưng cô ấy không chết. Hay siêu thoát, hai mắt truy lại hướng về cái ba lô của tôi. Cô bé được kết nối với nó. Đối với cô bé, con dao giống như một ánh đèn hiệu, một ngọn hải đăng. Tại sao những người khác không thể lần theo nó? Vì cũng không biết. Vẫn còn có những điều bí ẩn, ngay cả với gì? Có gì đó rất lạ lùng về cách gì ấy nhìn con dao. Ánh mắt căng thẳng nhưng không tập trung. Trước đó, tôi không hề để ý hai con ngươi hơi có ánh vàng kỳ quái. Mà gì Rika này, ngay cả nếu gì đúng. Thì làm sao CAS nói chuyện được với cô ấy? Làm sao biết được cô ấy muốn gì, Vì nở nụ cười tươi và ấm áp. Gần như vui vẻ. Cháu phải khiến âm nhạc trở nên rõ ràng hơn, dì nói. Cháu phải nói thứ ngôn ngữ lời nguyền của cô bé, theo cách người Phần Lan luôn nói với người chết. Với trống Lapis. Ông cháu sẽ biết tìm một cái ở đâu. Dì có thể giúp bọn cháu không, tôi hỏi. Cháu nghĩ là bọn cháu cần một phù thủy Phần Lan, Thomas cũng là phù thủy, dì đáp, nhưng cậu ấy có vẻ không dám chắc, cháu chưa từng dùng trống đó bao giờ, cậu ấy nói. Cháu không biết bắt đầu thế nào đâu. Dì làm là tốt nhất. Đi mà, tiếc núi bao trùm lên khuôn mặt Trika khi dì lắc đầu. Dì dường như không thể nhìn vào mắt cậu ấy được nữa và hơi thở của dì nặng nhọc hơn. Mệt mỏi hơn. Có lẽ chúng tôi nên ra về. Tất cả những câu hỏi này chắc đã khiến dì mất sức. Và thực sự thì dì đã cho chúng tôi câu trả lời và một nơi để bắt đầu. Tôi ngã người ra sau và một cơn gió lùa vào phòng khiến tôi nhận thấy hai tay và má mình lạnh toát. Thomas vẫn đang lẩm nhảm, lắp bắp những lý do tại sao cậu ấy không nên thực hiện nghi thức đó và nếu có trông thấy thì cậu ấy cũng không nhận ra một cái trống lapis. Và có khi cậu ấy sẽ gọi nhầm hồn của Elvis 14. Nhưng Rika vẫn lắc đầu, Elvis Presley. Ca sĩ Kim diễn viên người Mỹ người được mệnh danh là ông Hoàng nhạc trốc Enron trời mỗi lúc một lạnh hơn hoặc có thể trời đã lạnh sẵn khi chúng tôi vào vì có lẽ không có hệ thống sưởi tại một nơi cũ kỹ thế này hoặc gì đã tắt nó đi để tiết kiệm cuối cùng tôi nghe Rika thở dài đó không phải là một âm thanh bực bội có sự buồn bã trong đó và cả quyết tâm đi lấy cái trống của gì gì nói khẽ trong phòng ngủ ấy. Treo trên tường phía bắc. Dì hất đầu về phía hành lang ngắn. Tôi thoáng thấy một căn phòng chắc là nhà tắm. Phòng ngủ có lẽ ở phía cuối hành lang. Có gì đó không đúng lắm. Và chắc là do cách dì nhìn con dao tế, cảm ơn dì, Thomas cười toe toét và đứng lên toàn đi lấy cái trống. Khi nhìn thấy nét mặt đau đớn của dì, đột nhiên tôi hiểu ra tất cả, Thomas, đừng, tôi kêu lên và đứng bật dậy. Nhưng đã quá muộn. Khi tôi vào phòng ngủ, cậu ấy đã ở trong đó, đứng bất động cách bức tường phía bắc một khoảng. Cái trống treo đúng nơi Rika nói, một khối hình chữ nhật kích cỡ khoảng 30 x 60 phân, mặt trống bằng da động vật. Rika cũng ngồi nhìn nó, bất động trên chiếc ghế bập bên. Da xám xịt và chảy sệ, hai mắt hõm sâu và đôi môi dính cả vào răng. Dì ấy đã chết ít nhất một năm nay rồi, Thomas, tôi thì thào và với tay nắm lấy cánh tay cậu ấy. Thomas giằng ra, bật khóc và lao đi. Tôi lầm bầm chửi thề và lấy cái trống ra khỏi tường, rồi chạy theo cậu ấy. Trên đường ra khỏi ngôi nhà, tôi nhận thấy sự thay đổi của nó, đầy bùi và vết bẩn, một góc trường kỹ bị chuột gặm rách nát. Mạng nhện giăng khắp và thòng xuống từ những chiếc đèn trần. Thomas chạy riết cho đến khi ra ngoài sân. Cậu ấy đưa tay ấn hai bên đầu, này, tôi khẽ gọi. Tôi không biết mình nên làm gì hay nói gì với cậu ấy. Thomas giơ hai tay lên phòng thủ và tôi lùi lại. Hơi thở của cậu ấy gấp gáp và dồn dập. Tôi nghĩ cậu ấy đang khóc. Nhưng không thể trách được. Cậu ấy không muốn tôi thấy cũng đúng thôi. Tôi quay lại nhìn ngôi nhà. Những cái cây xung quanh thưa thớt và chẳng có gì trong vườn hoa ngoài một bãi đất khô cằn. Lớp sơn trắng trên lớp ván gỗ mỏng đến nổi trông như tô màu nước lên, để lộ những mảng ván đen. "Tớ xin lỗi," tôi nói. "Lẽ ra" tớ phải nhận ra có những dấu hiệu đúng là có những dấu hiệu chỉ là tôi đã bỏ lỡ hoặc tôi đã đọc sai chúng không sao cậu ấy nói và đưa tay áo quệt lên mặt vì Rika sẽ không bao giờ làm hại tớ vì chưa từng hại ai chỉ là tớ quá bất ngờ tớ không thể tin nổi ông morfran không cho tớ biết gì đã chết có khi ông ấy cũng không biết ông biết thomas gật đầu Cậu ấy khịt mũi và cười tươi. Hai mắt còn hơi đỏ, nhưng cậu ấy đã bình tĩnh lại. Thằng nhóc này thật kiên cường. Cậu ấy quay lại chỗ chiếc tempo và tôi đi theo, ông biết, cậu ấy nói lớn. Ông biết mà còn để tớ đến đây. Tớ sẽ giết ông già đó. Nhất định đấy, bình tĩnh, tôi nói khi hai đứa vào trong xe nhưng Thomas vẫn lầm bầm về kết cục thảm khốc của Moffrand. Cậu ấy nổ máy rồi dừng lại, không thể nào. Cậu không hiểu sao, CAF. Cậu ấy nhìn tôi với nét mặt như muốn nôn đến nơi. Tớ đã ăn mấy cái bánh quy thổ tả đó.